121. Rắn không có chân mà tại sao có thể bò rất nhanh? Rắn hiện nay đang sống đều không có chân, chỉ có rất ít loài, ví dụ như con trăng còn có dấu vết của chân sao, đủ thấy tổ tiên của rắn có chân, chẳng qua là sau này đã dần dần thoái hóa mà thôi. Rắn không có chân, tại sao có thể bò được rất nhanh vậy? Rắn không có chân có thể bò, đó là do chúng có cơ quan vận động và phương thức vận động đặc biệt. Còn thân rắn bao phủ một lớp vảy nhưng những vảy rắn này khác với vảy cá vảy rắn là do tầng sừng ở phía ngoài cùng của da biến thành cho nên cũng được gọi là vảy sừng còn vảy của đại đa số loài cá là tầng chân bì phía trong cùng của da biến thành vảy của rắn khá dẻo dai không thấm nước sự lớn lên của vảy cũng không thể tương ứng với sự lớn lên của cơ thể rắn lớn lên đến một thời gian nào đó cần phải lột xác một lần Sau khi lột xác, vẫy mới mọc ra sẽ lớn hơn vẫy cũ một chút. Vẫy rắn không chỉ có tác dụng chống sự bốc hơi của nước có trong cơ thể, cho bảo vệ cơ thể khỏi bị tổn thương, mà là có tạo chủ yếu giúp rắn không có chân, vẫn có thể bò được. Vẫy trên thân rắn có hai loại, một loại ở chính giữa bụng tương đối lớn và có hình chữ nhật, được gọi là vẫy bụng, còn loại thứ hai nằm ở hai bên vẫy bụng, kéo dài đến mặt lưng hình nhỏ hơn, gọi là vảy thân. vảy bụng thông qua cơ sườn, nối với xương sườn. Chúng ta biết rằng, rắn không có xương mỏ ác, xương sườn của rắn có thể cử động được tự do trước sau. Khi cơ sườn co bóp, làm cho xương sườn di động về phía trước, nhờ đó vảy bụng hơi vểnh lên, đầu nhọn của vẫy vểnh lên, giống như bàn chân dẫm lên mặt đất, hoặc các vật thể khác, sẽ đẩy cơ thể tiến về phía trước. Ngoài ra, xương sống của rắn, trừ khớp xương thông thường lồi ra còn có một đôi xương cung lồi của đốt trước với xương cung lõm của đốt sau xương sống trước tạo thành khớp như vậy không chỉ làm cho xương sống của rắn nối với nhau càng thêm vững chắc và cũng đã tăng thêm khả năng uốn lượn sang trái phải của thân rắn làm cho thân rắn có thể vận động theo hình sóng như vậy mặt bên của cơ thể rắn không ngừng gây áp lực với mặt đất sẽ đẩy cơ thể rắn tiến lên phía trước Sự vận động này kết hợp với hoạt động của vẫy bụng thì có thể làm cho mình rắn bò về phía trước rất nhanh. Da của rắn rất nhão, khi phải tiếp xúc với mặt đất, trước hết trong cơ thể chuyển động trượt về phía trước. Động tác này không những giúp cho rắn bò, mà còn là nguyên nhân để rắn có thể trèo cây. Nếu đặt rắn trên sàn nhà bóng nhẵn, thì nó sẽ khó nhọc bò từng tí một. 122. Tại sao nói rắn độc quý hơn cả vàng nguyên nhân rắn độc làm người ta sợ hãi là bởi vì trong khoang miệng của nó có răng độc còn răng độc có thể chích độc rắn là bởi vì phần gốc của nó có nối với tuyến độc khi rắn độc cắn vào cơ thể sinh vật thì các cơ thịt sẽ co lại để ép tuyến độc ra làm cho dịch độc chảy vào răng độc lại thông qua răng độc nhã ra quá trình này nói ra thì rất phức tạp nhưng làm chỉ là chuyện trong nháy mắt mà người và súc vật khi bị rắn độc cắn nhẹ thì dẫn đến bệnh Nặng thì mất mạng, do vậy từ xưa đến nay, rắn độc thường làm cho mọi người kinh sợ. Nhưng bất kỳ sự vật nào đều có tính hai mặt của nó, rắn độc cũng không ngoại lệ. Cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, con người dần dần phát hiện, độc độc rắn trong cơ thể của rắn độc thực sự có giá trị y học rất cao. Vậy thì rốt cuộc, độc độc rắn có những tác dụng gì nhỉ? Thứ nhất, nó là kháng nguyên để chế ra huyết thanh chống độc độc rắn. Chúng ta biết rằng ở nông thôn và miền núi, hiện tượng bị rắn độc cắn rất phổ biến. Trước kia người ta thường dùng một số thảo dược truyền thống để đối phó với vết rắn cắn. Có lúc hiệu quả rất tốt, có lúc lại không lý tưởng lắm. Nguyên nhân chủ yếu là do thành phần có độc mà có chứa trong các loài độc rắn không giống nhau. Năm 1896, ca lâm sàng đầu tiên sử dụng huyết thanh chống độc độc rắn hổ mang ra đời. Từ đó đến nay, trên thế giới đã sản xuất ra hơn 80 loại huyết thanh chống độc rắn với chủng loại khác nhau. Thực tiễn một thế kỷ qua đã chứng minh, đối với với rắn cắn thì huyết thanh chống nọc độc, độc rắn vẫn là vị thuốc đặc biệt hàng đầu. Thứ hai, nọc độc, độc rắn còn có tác dụng cầm máu và chống đông máu. Khi trong cơ thể người bình thường, sự cân bằng giữa hai cơ chế đông máu và chống đông máu bị phá vỡ, sẽ xuất hiện chảy máu nhiều hoặc là tạo nên tác động mạch cách đây không lâu các nhà khoa học đã phát hiện nọc độc, độc của rắn cạp nông có hiệu quả chữa trị rất tốt đối với các loại chảy máu chất xúc tác ester acid amin tin được luyện ra bởi nọc độc, độc của rắn lao lại có tác dụng chữa trị rõ rệt đối với các di chứng như bại liệt đau tim do tác động mạch máu và xuất huyết máu gây ra ngoài ra nọc độc, độc rắn khác nhau còn có thể có tác dụng lên sự đau đớn ở các vị trí khác nhau của cơ thể người. Các roteinoids được tách ra từ trong nọc độc rắn, cũng là công cụ nghiên cứu hữu hiệu của di truyền học và y học. Gần đây người ta còn tiến hành thử nghiệm đối với công hiệu đặc biệt chống ung thư của nọc độc rắn, hiệu quả cũng tương đối rõ rệt. Chính bởi vì nọc độc rắn đã phát huy được tác dụng ngày càng quan trọng trong lĩnh vực y học, lượng nhu cầu ngày càng lớn nhưng nó chỉ có thể lấy được thông qua rắn độc sống, nhưng số lượng nọc độc, độc rắn mà một con rắn có chứa chỉ có rất ít do vậy nọc độc, độc rắn rõ ràng là rất quý giá có khi quý hơn cả vàng một trăm hai mươi ba tại sao người chơi rắn không sợ bị rắn độc cắn rất nhiều người sợ rắn bởi vì rắn độc đã cắn vào người chỉ có thể làm cho người đó đi vào chỗ chết tuy nhiên trên các đường phố ở ấn độ lại thường có một số người mãi nghệ Gánh hát, quấn rắn độc khắp người hay cổ của mình, hoặc dùng tay cầm một con rắn hổ mang từ trong sọt tre ra, đặt lên trên mặt đất, vừa thổi sáo vừa làm cho con rắn vương cổ lè lưỡi, kêu vù vù, hoặc nhảy múa nhẹ nhàng, để mời chào người xem. Tại sao những người mãi nghệ này không sợ bị rắn độc cắn vậy? Đại đa số rắn độc khác với rắn không độc, hai bên khoang miệng gần hàm trên có một tuyến độc ống dẫn tuyến độc thông thẳng tới phần gốc của răng độc khi rắn độc cắn người cơ thịt xung quanh tuyến độc co lại ép tuyến độc xuống dịch độc do tuyến độc tiết ra liền từ ống dẫn tuyến độc chuyển đến răng độc lại qua lỗ rãnh hay lỗ ống dẫn dịch độc của răng độc chảy vào cơ hoặc huyết quản của cơ thể người dịch độc rất nhanh theo tuần hoàn của máu chảy khắp cơ thể người làm cho máu hoặc thần kinh trúng độc Dịch độc của rắn độc là do rắn độc chích vào trong cơ thể người. Khi nhổ rắn độc đó đi, cho dù bị rắn độc cắn thì cũng không nguy hiểm nữa. Có một số người chơi rắn biết rõ bí ẩn trong đó, do vậy trước đó đã nhổ mất rắn độc của rắn. Vả lại rắn độc tiết ra dịch độc cũng có quy luật nhất định. Căn cứ vào sự nghiên cứu của các nhà khoa học, số lượng nồng độ, độ độc tố mà tuyến độc tiết ra dịch độc thường biến đổi theo mùa. Rắn độc sau khi ngủ đông tỉnh lại, Dịch độc mà tuyến độc tiết ra tương đối đậm đặc, chứa độc tố khá nhiều và độc tính cũng nhiều hơn. Các mùa khác, dịch độc mà rắn độc tiết ra tương đối loãng, độc tính cũng thấp. Rắn độc sau khi thải ra dịch độc, tuyến độc phải cách một thời gian khá dài mới lại tiết ra được và tối lý được dịch độc. Do vậy rắn liên tục cắn người thì lượng dịch độc giảm và độc tính cũng ít. Để bắt rắn độc, trước tiên để cho nó cắn vào động vật khác hoặc đồ vật mềm, làm cho dịch độc thải ra hết. Trong thời gian ngắn, tùy bị nó cắn thì cũng không bị nguy hiểm nữa. Rắn độc còn có một thói quen, chỉ khi rất đói hay bị giảm đau mới cắn người. Cho nó ăn no, không giảm đau, thì nó sẽ không cắn người. Cho dù bị cắn thì dịch độc cũng không đến nổi quá nhiều, và độc tính cũng không lớn. Trên chợ có những con rắn được lắc qua lắc lại trong tay người bán rắn, đa số đều là rắn không độc. Cho nên không sợ bị cắn. Những người mãi nghệ hoặc những người chơi rắn đã hiểu và nắm rõ những quy luật này, bắt những con rắn độc qua xử lý thì có thể làm theo ý muốn hoặc tiến hành biểu diễn những trò mạo hiểm trước mặt người xem. 124. Có phải rắn thè lưỡi ra để dọa người không? Hầu hết tất cả các loài rắn đều có một cái lưỡi đỏ tươi và lại phân nhánh, còn được gọi là xà tính. Lưỡi của rắn dường như rất linh hoạt, không ngừng co duỗi nhìn rất đáng sợ, vậy nên không ít người cho rằng rắn thè lưỡi ra là để dọa đối thủ, để đạt được mục đích bảo vệ chính mình. Thực ra không phải là như vậy. Các nhà động vật học trong khi nghiên cứu đã phát hiện lưỡi của rắn rất đặc biệt, chức năng hoàn toàn không giống nhau. Theo hiểu biết thông thường, lưỡi là cơ quan vị giác, cảm thụ các mùi vị thức ăn khác nhau, nhưng lưỡi của rắn lại giống mũi hơn. Mặt lưỡi không có gai lưỡi, nhú đầu khí quan. Cảm thụ của vị giác, phân bố trên mặt lưỡi, không thể phân biệt được đắng cay mặn ngọt, trái lại có thể ngửi được mùi từ bên ngoài. Chúng ta biết rằng, mùi được hình thành bởi tác dụng của phân tử có tính tỏa hơi của vật chất. Khi người hay động vật hít khí, phân tử mùi bay tản ra ở không trung, liền chui vào mũi, gặp tế bào xuất giác của bề mặt xoan mũi. Lúc này sự kích thích mà tế bào xuất giác sẽ cảm nhận được, chuyển hóa thành tinh tức đặc biệt. Thông qua thần kinh xúc giác, chuyển vào đại não, do vậy đã sinh ra xúc giác. Trên thực tế, rắn thường lè lưỡi không phải là để dọa đối thủ, mà là để tiếp nhận được các loại chất hóa học trong không khí. Nó có chỗ tương tự với chức năng của xoăn mũi. Khi lưỡi thè ra, các phân tử hóa học trong không khí dính lên trên mặt lưỡi ẩm ướt. Tiếp đó lưỡi lại co về nơi, gọi là cơ quan trợ giúp mũi trong khoang miệng. Cơ quan trợ giúp mũi ngăn cách với bên ngoài, vì vậy không thể có xúc giác. Nhưng sau khi lưỡi đưa các chất hóa học từ bên ngoài vào, thì nó có thể thực hiện được chức năng xúc giác. Cơ quan trợ giúp mũi của rắn được tạo thành bởi vô số tế bào cảm giác. Biến những chất hóa học tiếp nhận được thành tin tức nào đó, chuyển vào trung khu thần kinh, qua tổng hợp và phân tích sẽ sinh ra xúc giác. Bình thường rắn thè lưỡi ra, thụt lưỡi vào liên tục, chính là đang không ngừng ngửi các mùi từ bên ngoài giá dù khi một động vật chạy thoát sau khi bị rắn cắn thì rắn có thể lợi dụng chiếc lưỡi co duỗi không ngừng của nó thông qua mùi để tìm và đuổi sát kẻ bị thương cho đến khi bắt được mới thôi một trăm hai mươi lăm làm thế nào để phân biệt được giữa rắn độc và rắn không độc trên thế giới có khoảng hơn hai năm trăm loài rắn rắn độc có khoảng trên dưới sáu trăm năm mươi loài Trong đó Trung Quốc đã có 47 loài rắn độc, rất nhiều người khi nhìn thấy rắn đều rất sợ, thực ra chủ yếu là sợ rắn độc, bởi vì nếu bị rắn độc cắn thì có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vậy thì làm thế nào để phân biệt được giữa rắn độc và rắn không độc là một yêu cầu cấp thiết. Về bề ngoài rắn độc và rắn không độc không có sự khác biệt hoàn toàn, thông thường đầu của rắn độc khá lớn, có hình tam giác, cổ nhỏ, đuôi ngắn. Đoạn đuôi từ sau hậu môn nhỏ thoát lại, hoa văn hiện rõ, còn đầu của rắn không độc, tương đối nhỏ, có hình bầu dục, đuôi dài, đoạn đuôi phía sau hậu môn nhỏ dần. Đầu của rắn độc như rắn nằm bước, ngũ bộ xà, rắn lao, rắn bàn là, rắn lục, rắn cạp nông, vân đều là hình tam giác, nhưng cũng có một số rắn độc rất ghê gớm, như đầu của rắn cạp nông, cạp nê, và các loài rắn biển. Thì đầu của chúng gần giống như đầu của rắn không độc. Trong số rắn không độc cũng có một số ít loại có đầu hình tam giác, ví dụ như rắn có hình lăn trụ, vì nó rất giống rắn lao, do vậy cũng có người gọi nó là rắn lao giả. Sự khác biệt cơ bản nhất giữa rắn độc và rắn không độc là phải xem chúng có hay không có răng độc. Rắn có răng độc thì chắc chắn là rắn độc. Răng độc có hai loại, một là răng móc câu, trên răng có một rãnh dẫn nọc độc. độc có loài rắn răng này mọc ở phía trước của xương hàm trên khi chúng há miệng to thì có thể nhìn thấy loài răng này được gọi là răng hàm trước rắn độc có răng rãnh trước này thường có độc tính tương đối mạnh ví dụ như rắn hổ mang rắn cạp nông rắn cạp nia các loài rắn biển vân vân. có loài rắn có răng rãnh độc mọc ở phía sau của xương hàm trên gọi là răng rãnh sau ví dụ như rắn bùn rắn thủy bào Những loài rắn độc có loài rắn độc này độc tính yếu hơn, nên khi bị loài rắn này cắn thường là không bị chết. Loài rắn độc thứ hai là răng ống, gồm một đôi răng dài hơi cong, đầu nhọn rất nhỏ, giống như đầu của kim theo hoa, bên trong răng là rỗng, cũng giống như chiếc ống vậy, cho nên gọi là răng ống. Phần gốc của răng ống thông với ống dẫn của tuyến độc, nó giống như răng rảnh, khi cắn người, cơ ở phía ngoài tuyến độc co lại, ép dịch độc ở bên trong vào đường ống của răng độc, rồi chích vào trong cơ thể người. Dịch độc theo máu tỏa ra khắp cơ thể người sẽ làm cho người bị trúng độc. Răng độc của rắn lao, rắn nằm bước, rắn lục và rắn bàn là đều là răng ống. Vì vậy, khi bị rắn cắn, có thể căn cứ vào vết răng để phân biệt bị loại rắn độc cắn hay là rắn không độc cắn. Nếu là rắn độc thì nhất định có một vết răng hoặc hai vết răng của răng độc, còn nếu là rắn không độc cắn thì chỉ có hai hàm răng nhỏ li ti nếu như bị rắn độc cắn thì rất nguy hiểm nơi bị cắn sẽ bị sưng tấy và đau đớn dữ dội rất nhanh có khi còn cảm thấy chóng mặt vã mồ hôi khó thở nhưng khi bị các loại rắn độc như các loại rắn biển rắn cạp nông và rắn cạp nia cắn thường mấy giờ sau mới xuất hiện triệu chứng tính nguy hiểm rất lớn phải đặc biệt chú ý cho nên sau khi bị rắn độc cắn phải tiến hành cấp cứu ngay Lấy một sợi dây vải hoặc một sợi dây gai, buộc chặt ở phía trên vết thương, buộc gà rô để giảm bớt tối đa và ngăn không cho dịch độc chạy khắp cơ thể. Xong có cách 10 phút phải nới lỏng gà rô một lần, chừng 1 đến 2 phút, để phòng chỗ buộc dây do máu không lưu thông mà dẫn đến hoại tử. Đồng thời lấy tay bớt mạnh chỗ buộc thắt để nặng chất độc ra ngoài, vừa nặng vừa rửa, cố gắng nặng hết máu độc ra ngoài và sau đó phải nhanh chóng mời thầy thuốc đến chữa trị ngay. 126. Làm thế nào để phân biệt rắn cái và rắn đực? Vào mùa sinh đẻ của rắn, rất nhiều người có thể nhìn thấy rắn cái đang mang thai vào giai đoạn cuối. Điều này đương nhiên không phải là chuyện khó, bởi vì cái bụng to tướng của rắn cái đã nói rõ tất cả. Nhưng ngoài mùa sinh đẻ ra, chúng ta làm thế nào để phân biệt được rắn cái và rắn đực nhỉ? Chỉ nhìn về ngoại hình cho thấy, cho dù là chuyên gia sinh vật học, ai rằng cũng sẽ có sự nhầm lẫn. Thông thường đuôi của rắn đực khá lớn, đồng thời phần sát hậu môn phình to ra, sau đó nhỏ dần, còn đuôi của rắn cái tương đối ngắn, và từ hậu môn xuống phần sau nhỏ thoát lại. Sự khác biệt được tạo ra từ bề ngoài này là bởi vì rắn đực ở chỗ gần hậu môn có một đôi cơ quan tiếp xúc, về mặt giải phẫu học gọi nó là bán dương vật. Sự tồn tại của bán dương vật đã dẫn đến sự khác biệt rõ ràng ở chỗ hậu môn giữa rắn đực và rắn cái cho nên trực tiếp kiểm tra bán dương vật chính là một phương pháp phân biệt giới tính có hiệu quả nhất đừng cho rằng phải mổ xẻ rắn ra mới có thể nhìn thấy bán dương vật thực ra chỉ cần vận dụng linh hoạt đôi tay của bạn thì có thể làm cho cơ quan sinh dục giống đực này lộ ra phương pháp là trước tiên làm cho bụng rắn ngửa lên sau đó dùng ngón tay ấn vào chỗ đằng sau hậu môn vài cm Từ đằng sau đẩy lên phía trước, nếu như là giống đực, thì chỗ miệng của hậu môn sẽ thòi ra hai bộ phận tiếp xúc như ngạnh lưỡi câu đầy thịt, giống cái thì không có hiện tượng này. Phương pháp này cho dù là đối với ấu thể của rắn thì cũng rất có hiệu quả. Phân biệt chính xác rắn cái và rắn đực đối với nhiều trại nuôi rắn là một công việc chắc chắn không thể thiếu, bởi vì tỷ lệ phối giống giữa rắn cái và rắn đực ở trại nuôi rắn có yêu cầu rất cao nếu nhất loạt thu nhận vào trại nuôi không kể đến giới tính của rắn thì đến mùa sinh sản có thể sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái một trăm hai mươi bảy tại sao đánh rắn phải đánh bảy tấc đánh rắn phải đánh cho chết nếu không sẽ bị hại tục ngữ trung quốc có câu đánh rắn phải đánh bảy tấc tuy nhiên cũng có người nói đánh rắn đánh ba tấc cho dù cách nói có khác nhau nhưng ở đây lại có một điểm chung là đánh rắn phải đánh đúng chỗ cho chết mới thôi. Khi xương sống của động vật bị thương nặng, tủy sống mà được xương sống bảo vệ cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Trung khu thần kinh và con đường dẫn đến các bộ phận khác của cơ thể sẽ bị gián đoạn. Vết thương càng gần đầu thì ảnh hưởng cũng càng lớn. Nếu bạn đánh vào đuôi của nó thì không gây ảnh hưởng gì đến tính mạng của nó. Có thể có người sẽ hỏi, vậy thì cứ dứt khoát đánh vào cuộc sống là được chứ gì? tại sao lại phải nói ba tấc bảy tấc nhỉ hóa ra ba tấc là vị trí cột sống ở chỗ ba tấc đánh bị thương hoặc gãy thì rắn không thể nốt được đầu dậy cắn bạn nữa còn bảy tấc lại là vị trí của tim rắn một khi bị trọng thương thì tự nhiên sẽ chết đương nhiên không phải con rắn nào cũng đánh ba tấc bảy tấc mà còn phải tùy thuộc vào sự khác biệt giữa chủng loài và kích cỡ nhìn thấy rắn thì đánh dường như đã là thói quen của con người Trong các loài rắn thực sự có không ít rắn độc, gây chết người, nổi tiếng có rắn nằm bước, rắn lao, rắn hổ mang, rắn cạp nia vân vân. Nhưng cũng có một số loài rắn như hỏa xích liên, rắn phượng hoàng, rắn hắt mài cẩm. Chúng không có hại mà còn giúp người bắt chuột, giúp chúng ta trừ hại nữa kia. Cho dù là rắn độc, nó cũng tuân theo nguyên tắc, người không hại ta thì ta cũng không hại người. Chúng sẽ không chủ động tấn công người đâu. 128. Tại sao rắn có thể nuốt thức ăn to gấp nhiều lần so với đầu của nó? Lòng tham vô đáy của con rắn bé nhỏ, nó muốn há miệng nhai răng để nuốt trôi con vòi to tướng. Đây là một chuyện ngụ ngôn, rắn nuốt voi. Thế rắn có nuốt nổi voi không? Đương nhiên là không thể rồi. Đây chỉ là để châm biếm những kẻ có lòng tham vô đáy mà không biết tự lượng sức mình. Tuy rắn không thể nuốt nổi phôi, nhưng nó có thể nuốt được động vật to gấp nhiều lần đầu nó. Điều này là thực sự chính xác. Các chuyên gia đã khảo sát qua đảo rắn, từng thấy rắn Lào nuốt con chim lớn gấp 10 lần đầu của nó. Rắn cặp nông, bắt được ở đảo Hải Nam Trung Quốc, phát hiện thấy nó có thể nuốt nguyên cả con dê nhỏ, trâu nhỏ. Cho dù rắn thông thường khác, nó cũng có thể nuốt được con chuột còn lớn hơn cả cái đầu của nó. Tại sao rắn có bản lĩnh lớn đến như vậy? Thử cầm một cái kẹp gấp thang, bạn không thể nào mở to mồm của chúng đến hai thanh tre trên dưới đều trên cùng một đường thẳng đứng. Cũng có nghĩa là không có cách nào kéo gốc kẹp của chúng thành 180 độ. Tuy nhiên nếu bạn đem kẹp tách thành hai thanh riêng lẻ, ở giữa chèn thêm một vật đỡ, trầm thời giữa hai thanh tre, búng mấy vòng dây cao su vậy thì bạn không những có thể kéo gốc kẹp của nó thành một trăm tám mươi độ thậm chí còn có thể lớn hơn nữa miệng của chúng có thể mở to cũng tương tự như trường hợp trên như loài người chúng ta miệng thì có thể mở to đến ba mươi độ nhưng rắn lại có thể mở to đến một trăm ba mươi độ nguyên nhân là do đầu rắn và các xương có liên quan khép mở không giống các động vật khác thứ nhất cầm dưới tức là hàm dưới của nó Có thể mở được rất rộng xuống phía dưới, vì đầu rắn nối với mấy đầu xương của cằm nên nó có thể cử động được, không giống với các động vật khác là gắn chặt với đầu. Thứ hai, các xương ở giữa cằm trái phải của rắn đều nối với nhau bằng dây chằng rất đàn hồi, có thể mở rộng ra hai bên. Vì vậy miệng của rắn không những có thể mở được rất to, mà còn mở được ra hai bên trái phải không bị hạn chế, có thể mở được rất to trong mức độ nhất định. Như vậy rắn có thể nuốt được nhiều con mồi, to hơn gấp nhiều lần mồm của nó. Cho dù kiểu mồm của rắn rất khéo léo, nhưng trước khi nuốt thức ăn, cần phải tiến hành gia công con mồi bắt được. Nó bóp nặng động vật đó thành sợi dài, khi nuốt, nhờ sự giúp đỡ của răng hình móc câu, đưa thức ăn vào họng. Ngực của rắn do không có xương mỏ ác xuyên tới xương xương, có thể cử động được tự do, vì vậy thức ăn từ họng nuốt xuống. Tiếng nhanh vào thẳng chỗ da bụng, có thể phình to, đồng thời rắn còn có thể tiết ra nhiều nước bọt, tác dụng của nó chẳng khác gì đổ thêm lượng dầu nhờn, giúp cho nó nuốt được. 129. Tại sao rắn đuôi kêu khi bò có thể phát ra tiếng kêu? Một số vùng ở châu Mỹ, khi nghe thấy âm thanh, "cala kala người không có kinh nghiệm, đấy là tiếng nước chảy từ khe suối, nhưng xung quanh lại chẳng có một con suối nào cả. Hóa ra đó không phải là tiếng nước chảy mà là tiếng kêu phát ra từ đuôi của một loại rắn có độc tính cực mạnh. Đó chính là rắn đuôi kêu có tiếng tâm lừng lẫy. Tại sao đuôi của nó lại có thể phát ra được tiếng kêu nhỉ? Khi bạn xem trọng thi đấu bóng sổ chẳng hạn, bạn cố để ý thấy cái còi của trọng tài vẫn thổi không? Nó có cái vỏ bằng đồng, bên trong lắp một lớp màng ngăn cách, hình thành hai cái bong bóng rỗng. Khi ta dùng sức thổi, bong bóng chịu sự rung động của không khí thì phát ra tiếng kêu. Đuôi của rắn đuôi kêu cũng có cấu tạo tương tự như vậy. Chỉ khác là vỏ ngoài của nó không phải là kim loại, mà là tầng chất sừng được hình thành bởi lớp da cứng, vây thành một cái xoan rỗng. Màn sừng trong xoan ngăn thành hai bong bóng rỗng vòng quanh. Đó cũng chính là hai cơ quan làm rung động không khí. Khi rắn đuôi kêu, quẩy mạnh đuôi của mình, trong bong bóng rỗng hình thành một luồng không khí di động cùng với sự rung động lúc vào lúc ra của luồng không khí di động qua lại thì bong bóng rỗng phát ra âm thanh từng hồi từng hồi một tại sao rắn đuôi kêu phải phát ra tiếng kêu vậy có người cho rằng nó là dùng âm thanh của tiếng nước chảy từ trong khe suối ra để dụ dỗ các động vật nhỏ đang khát nước đây cũng là một phương pháp tắt mồi của nó 130. Tại sao có một số rùa thường thả mà không sống? Chúng ta thường có thể tìm thấy những chiếc ao phóng sinh trong một số đền chùa, đó là nơi để các tín đồ nhà Phật phóng sinh một số động vật. Rùa chính là một loài động vật mà những người hảo tâm này phóng sinh khá nhiều. Có khi vì cơ thể của rùa quá to lớn, người ta còn dùng ô tô chở chúng đến thả ở một số hồ lớn, ví dụ như hồ Tây ở Hàng Châu, hồ ở Vô Tích, Trung Quốc. Nhưng điều không mai là ý tốt của những người hảo tâm, lại không được báo đáp tương xứng. Một số con rùa, đặc biệt là rùa lớn, sau khi trải qua cuộc sống ngắn thì vài tuần, dài thì vài tháng, đã lần lượt chết. Những con rùa lớn này tại sao thả mà lại không sống nhỉ? Vấn đề không phải là do những người phóng sinh, mà là do đối tượng được phóng sinh. Vì vậy chúng ta phải bắt đầu từ bản thân những con rùa lớn. Từ xưa đến nay, rùa trong dân gian, vẫn là biểu tượng về mạnh khỏe trường thọ. Trong ấn tượng của người Trung Quốc, một con rùa nếu như có thể được trên 10 ký, thì chắc chắn là rùa thọ trăm năm hoặc nghìn năm. Vì vậy, khi có người rao bán một con rùa to lớn như vậy, khó tránh khỏi bị nhiều người cho rằng đó là một sự việc lạ, do vậy họ đã bỏ tiền ra để giải thoát con rùa đó. Thực ra, loài rùa lớn ở vùng Đông Nam Á này là loài rất thông thường. Chúng có ưu thế bẩm sinh rất đặc biệt, trứng của rùa rất lớn giống như trứng ngỏng mà chúng ta thường thấy chúng còn có điều kiện sinh trưởng trong giai đoạn lớn lên rất ưu việt nhiệt độ môi trường cao cao đến nỗi làm cho chúng không phải ngủ đông giống như những con rùa thông thường phải trải qua ngủ đông ở những môi trường nhiệt độ thấp những con rùa này sinh sống ở trong những hồ lớn đầm sen cuộc sống quanh năm rất an nhàn vì vậy chúng sinh trưởng cũng rất nhanh cơ thể đương nhiên là rất to sau mười mấy hai mươi năm ngắn ngủi thì có thể nặng đến khoảng mười ký mấy năm gần đây do rùa trên thị trường tiêu dùng trung quốc rất được ưa chuộng những thương nhân vì lợi ích thúc đẩy bắt đầu trắng trợn buôn rùa đông nam á vào thị trường xuất phát từ góc độ hàng hóa cho thấy rùa đương nhiên càng to càng tốt do vậy rùa to đã trở thành mục tiêu hàng đầu để người ta bắt chúng ta biết rùa không có răng nó áp dụng phương pháp nuốt thức ăn Nhưng người Bắc thường lợi dụng đặc tính sinh sống này của rùa, dùng biện pháp thả câu để làm cho rùa mắc câu. Những chú rùa đáng thương liền nuốt những chiếc móc câu lớn vào trong đường tiêu hóa. Vì vậy chúng ta nhìn thấy những chú rùa to này trên thị trường, tuy dáng vẻ đường đường, nhưng trong bụng của chúng đều chứa một chiếc hoặc mấy chiếc móc câu như vậy. Nhưng ngoài những thương nhân ra thì hầu như mọi người đều không biết những bí mật này khi những người hảo tâm bỏ tiền ra mua những con rùa lớn để phóng sinh ra các hồ nước lớn họ hy vọng những chú rùa lớn này có thể được tự do từ đây nhưng điều đáng tiếc là chiếc móc câu lớn trong đường tiêu hóa không những đã trực tiếp ảnh hưởng đến việc ăn uống của rùa mà vết thương gây ra đã làm cho đường tiêu hóa dần dần thối rữa tuy rùa có sức chịu đựng đáng kinh ngạc nhưng sau vài tuần vài tháng cuối cùng sẽ không tránh khỏi cái chết mặc dù có cơ thể có sức sống cá biệt và ngoan cường, lợi dụng cỏ nước ăn vào trước kia và dựa vào sự chuyển động của dạ dày để dần dần thả chiếc móc câu ra, nhưng đại đa số những người yêu quý chúng lại không thể cung cấp môi trường sinh sống thích hợp cho chúng. Đông qua xuân tới, các chú rùa lớn vẫn đang phải đối diện với cái chết. Đây chính là nguyên nhân mà rùa lớn được thả lại không sống. đương nhiên đối với những loại khác mà nói. Phóng sinh không thể thành công chủ yếu, còn là không nắm rõ thói quen sinh sống của chúng. Ví dụ, thả rùa cạn xuống nước, thả loại rùa ở phương Nam, sống ở phương Bắc, với nhiệt độ môi trường tương đối thấp, tóm lại muốn thực sự đạt được mục đích phóng sinh, phải hiểu rõ thói quen sinh sống của động vật được thả. 131. Tại sao rùa có tuổi thọ rất cao? Trong thế giới động vật, mọi người đều nói tuổi thọ của rùa là cao nhất. Do vậy, rùa có biệt hiệu là sao lão thọ, thọ tinh. Vậy thì tuổi thọ của rùa rút cuộc dài bao nhiêu năm? Theo báo chí đưa tin, có một người ngư dân từng bắt được một con rùa biển, dài 1,5m, nặng 90kg. Trên mai của nó có bám nhiều con hào và đài tiên, dự đoán tuổi thọ dài 700 tuổi. Con số dự đoán không thể phản ánh được chính xác tuổi thọ thực tế của rùa. Có tài liệu ghi chép lại mới là tương đối chính xác. Trong viện bảo tàng tự nhiên thượng hải đã lưu giữ một con rùa lớn. Trên mai của nó có khắc dòng chữ năm thứ hai mươi đạo quan năm một nghìn tám trăm bốn mươi. Đây rõ ràng là thời điểm để ghi lại sự việc. Năm này Trung Quốc xảy ra cuộc chiến tranh nhà phiến. Con rùa lớn này được bắt ở sông Trường Giang vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai. Tính từ năm khắc chữ đến khi bắt được, thì con rùa này ít nhất đã sống được một trăm ba mươi hai năm. Vậy thì tại sao tuổi thọ của rùa lại dài như vậy nhỉ? Gần đây một số nhà khoa học đã nghiên cứu bí mật trường thọ của rùa, từ các phương diện như tế bào học, giải phẫu học, sinh lý học. Có nhà khoa học đã chọn một nhóm loại rùa có tuổi thọ tương đối dài, và nhóm loại rùa khác có tuổi thọ không dài lắm, làm tài liệu thử nghiệm so sánh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhóm rùa có tuổi thọ tương đối dài, có hàng số sinh sản tế bào khá nhiều. Còn nhóm rùa có tuổi thọ không dài lắm thì có hàng số sinh sản tế bào khá ít. Điều này cho thấy sự ít nhiều của đại số sinh sản tế bào có mối quan hệ mật thiết với tuổi thọ dài ngắn của rùa. Có nhà khoa học cho rằng sự trương thọ của rùa có quan hệ mật thiết với hành động chậm chạp, quá trình trao đổi chất tương đối chậm và cơ năng sinh lý chịu đói chịu khác của chúng. Căn cứ vào quan sát và nghiên cứu, các nhà động vật học và các chuyên gia nuôi rùa cho rằng, Rùa có đầu lớn, ăn chay, có tuổi thọ dài hơn so với rùa có đầu nhỏ, ăn thịt, hay thức ăn tạp. Ví dụ rùa tượng sống ở trên đảo nhiệt đới Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương là rùa sống trên cạn lớn nhất trên thế giới. Thức ăn chủ yếu của nó là cỏ xanh, quả dại và cây bàn tay tiên, còn gọi là cây xương rồng bà. Tuổi thọ rất dài, có thể sống trên 300 tuổi, là loài rùa trường thọ mà mọi người công nhận. Tuy rùa là lão thọ tinh trong các loài động vật, nhưng các loài rùa khác nhau thì tuổi thọ của chúng cũng dài ngắn khác nhau. Có loài rùa có thể sống trên 100 tuổi, có loài rùa chỉ có thể sống đến khoảng 15 tuổi. cho dù một số loài rùa trường thọ, trên thực tế không thể đều trường thọ trăm tuổi, bởi vì tính từ ngày chúng ra đời, thật bệnh và kẻ địch luôn luôn đe dọa đến sinh mạng của chúng. 132. Tại sao tắc kè hoa? lại có thể đổi màu tắc cài hoa là một loài động vật bò sát sống ở trong các rừng cây ở madagascar lục địa châu phi anatolia ấn độ nó thường chờ đợi lặng lẽ trên cành cây hai mắt đảo đi đảo lại theo các hướng khác để quan sát khi côn trùng bay dần đến thì sẽ nhanh chóng vươn chiếc lưỡi dài mà phía đầu lưỡi phình to có thể tiết ra dịch dính để bắt côn trùng Nguyên nhân tất cả hoa có tên gọi kỳ lạ này là bởi vì màu sắc cơ thể của chúng hay thay đổi. Vậy thì tại sao nó có thể đổi màu được nhỉ? Trong điều kiện nào thì nó đổi màu vậy? Hiện nay chúng ta đã biết, trong môi trường sinh tồn của chúng như ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm có sự thay đổi, hay chịu sự ảnh hưởng như sợ hãi, tế bào sắc tố trong da của chúng sẽ có sự dịch chuyển, do đó dẫn đến sự thay đổi về màu sắc đây là một kiểu thích nghi của động vật sống trong môi trường tự nhiên giữa biểu bì và chân bì của tắc kè hoa có tế bào sắc tố phân tán chịu sự khống chế của thần kinh và hóc môn thể hiện màu sắc đậm nhạt khác nhau do sự hoạt động của các tế bào sắc tố và tác dụng tương hỗ lẫn nhau sẽ có sự thay đổi về màu sắc như khi tế bào sắc tố đen khuếch trương đa số sẫm lại hai loại tế bào sắc tố đen và vàng đồng thời thu hẹp trên da hiện rõ màu xám trong tế bào sắc tố đen có chứa nhân tế bào và những hạt nhỏ màu nâu đen được gọi là sắc tố đen hạt sắc tố có thể di chuyển trong tế bào khi mở rộng ra thì da hiện rõ màu sắc khá sẫm tế bào sắc tố đen cũng có thể vận động vương chân giả ra giống như côn trùng biến hình khi chân giả co lại màu sắc cơ thể nhạt đi tế bào sắc tố trắng dưới sự chứa rõ ánh sáng với cường độ khác nhau Trên da ánh lên màu xám nâu hoặc màu xanh xám. Tế bào sắc tố vàng có thể làm cho da biến thành màu vàng hay màu xanh lục. Sự giãn ra và co lại của tế bào sắc tố hồng có thể điều tiết được mức độ và sự phân bố của màu hồng. Có người đã từng làm qua hàng loạt các cuộc thử nghiệm. Khi tắc cà hoa bị chiếu dưới ánh sáng mạnh, màu sắc cơ thể rất nhạt. Khi nó ở trong môi trường tối thì màu sắc cơ thể sẫm lại. Cũng có người cho rằng, khi nhiệt độ tăng cao, làm cho các sắc tố thu hẹp lại, màu da trở nên biến thành màu nhạt. Sau khi nhiệt độ hạ thấp, sắc tố da mở rộng ra, màu da thẳm lại. Khi khô ráo, màu da trở nên trắng bệt. Khi bị sự ảnh hưởng của các loại dược phẩm hóa học, cũng có thể làm cho động vật đổi màu. Ngoài những nhân tố tự nhiên đa dạng ảnh hưởng trực tiếp ra, những kích thích tố mà tuyến yên dưới não tiết ra, có tác dụng rất lớn đối với việc tránh đổi màu sắc, mà mức độ của lượng kích thích tố tiết ra rất có liên quan với trường hợp kích thích thần kinh khác nhau. Như vậy sự thay đổi của màu da để phòng vệ cũng gián tiếp chịu sự khống chế của hệ thống thần kinh. 133. Ngoài ngụy trang màu sắc ra, tất cả hoa còn có bản lĩnh gì để chống lại địch? Biện pháp hiệu quả chống địch thường dùng nhất của tất cả hoa chính là tiến hành ngụy trang thay đổi màu sắc cơ thể để đề phòng và đánh lừa kẻ địch. Đôi khi toàn thân của nó có màu sắc rất sặc sỡ, làm cho kẻ địch sợ không dám đến gần. Đôi khi màu sắc cơ thể của nó thay đổi tương tự với môi trường xung quanh, làm cho kẻ địch không thể nào phát hiện được. Có tác dụng làm mê hoặc chúng. Cách đây không lâu, nhà nghiên cứu sinh vật tiến hóa của trường đại học Bang California, Mỹ Khi khảo sát trên đảo Madagascar ở châu Phi, đã phát hiện, tắc kè hoa, ngoài dùng đổi màu để đối phó với kẻ địch ra, còn có hai vũ khí lợi hại. Có một lần khi đi trong rừng, đột nhiên bị vật lạ từ trên cây rơi xuống làm giật mình. Định thần nhìn kỹ, hóa ra là một con tắc kè hoa quấn chặt một đoạn cành cây. Có vấn đề gì sẽ ra vậy? Ông lại nhìn tiếp lên phía trên, mới hiểu rõ. Hóa ra trên cây có một con rắn lớn, tắc kè hoa sau khi gặp phải kẻ địch sẽ tung người lên, dùng thế ve sầu lột xác để gãy cành cây rơi xuống đất. Vũ khí lợi hại thứ hai của tắc kè hoa là dùng kế để trống thành, để đe dọa kẻ địch. Khi tắc kè bò chậm chậm trên mặt đất, trông rất vụng về buồn cười, lúc này nếu gặp phải mảnh thú, mọi người đoán rằng nó vừa chạy không nhanh, vừa không thể ngăn cản được chắc chắn sẽ trở thành mồi trong bụng của mảnh thú. Thực ra không phải như vậy, có người từng được nhìn thấy tận mắt, một con tắc kẹo hoa khi gặp phải một bầy chó hoang hung dữ. Nó lập tức hít khí, làm cho toàn thân trứng to lên, đồng thời trong miệng phát ra âm thanh kỳ quái, tư tư, khiến cho đàn chó sợ hãi không dám đến gần. Nhưng lúc cái địch đang hoảng sợ, tắc kẹo hoa sẽ thừa cơ chuồng đi. 134. Tại sao cá sấu lại chảy nước mắt? Loài cá sấu hung dữ theo truyền thuyết, khi nuốt những động vật nhỏ bé sẽ chảy ra giọt nước mắt bi thương. Do vậy từ xưa đã có câu ngạn ngữ mà tất cả mọi người đều biết, đó là nước mắt cá sấu. Đồng thời thường dùng câu nói này để mỉa mai những kẻ dối trá. Cá sấu có thể chảy nước mắt, mà nước mắt còn rất nhiều nữa kia. Đó là một hiện tượng tự nhiên và không phải là nó đau khổ hay thương xót gì hết, chẳng qua là lụn muối thừa trong cơ thể bài tiết ra. Thận là cơ quan bài tiết của động vật, nhưng chức năng bài tiết của thận cá sấu lại không hoàn chỉnh lắm. Lượng muối thừa trong cơ thể phải dựa vào một tuyến muối đặc biệt để thải ra. Tuyến muối của cá sấu lại vừa vặn nằm ở gần mắt. Mỗi khi cá sấu nuốt những con mồi, đồng thời ở gần ngốc mắt chảy ra ít nước muối, do đó thường bị hiểu lầm là cá sấu đang chảy những giọt nước mắt đau khổ. Ngoài cá sấu ra, các nhà khoa học còn phát hiện rùa biển, rắn biển, thằn lằn biển. Và trên thân của một số con chim biển, cũng có những tuyến muối tương tự như của cá sấu. Cấu tạo tuyến muối của những động vật này gần như là giống nhau. Ở giữa có một ống dẫn, và xung quanh mọc ra mấy nghìn ống nhỏ, đang xen với huyết quản. Chúng tách lượng muối thừa trong máu ra, sau đó thông qua ống dẫn ở giữa, để thải ra ngoài cơ thể. Miệng của ống dẫn nằm ở gần mắt. Tuyến muối loại bỏ đi lượng muối thừa trong nước biển. Nước còn lại mà động vật lấy được là nước ngọt. Do vậy, tuyến muối đã trở thành bộ máy chuyển hóa nước biển thành nước ngọt thiên nhiên của động vật. Nước biển không thể uống được, do vậy những con tàu khi đi trên biển phải chở rất nhiều nước ngọt. Tuy nhiên như vậy sẽ làm cho trọng tải hữu hiệu của con tàu bị giảm xuống. Nếu như đặt trên tàu bộ máy chuyển hóa nước biển thành nước ngọt, thì tàu có thể giảm mang nước ngọt khi đi trên biển nhưng hạn chế là kỹ thuật rất phức tạp, ngoài ra chi phí cao, hiệu quả thấp. Hiện nay về cơ bản vẫn không giải quyết được vấn đề. Do vậy người ta đang tìm cách bắt chước tuyến muối của cá sấu chế tạo ra một loại máy chuyển hóa nước biển thành nước ngọt có thể tích nhỏ, trọng lượng nhẹ, hiệu quả cao. Một trăm ba mươi lăm. Tại sao chim trống thường đẹp hơn chim mái? Trong xã hội loài người nhu cầu theo đuổi ngoại hình đẹp của nữ giới bao giờ cũng cao hơn nam giới trang phục đẹp sặc sỡ dường như đã trở thành lợi thế đặc biệt của nữ giới nhưng loài chim lại hoàn toàn ngược lại đại đa số chim trống to lớn có bộ lông sặc sỡ còn chim mái lại bé nhỏ màu xám đen không thu hút sự chú ý ví dụ chim trĩ thường thấy ở các vùng núi của trung quốc tên thường gọi là gà rừng trĩ trống được trang điểm một cách sặc sỡ Mắt đỏ như lửa, chỗ cổ mọc ra một phòng lông màu bạc, phần bụng màu tím, phần eo màu xanh da trời, phần đuôi còn có mấy sợi lông màu vàng nâu, đặc biệt dài. Còn trĩ mái là rất giản dị, trên lông màu vàng đất, chỉ có một số chánh màu nâu đen. Tại sao chim trống thường đẹp hơn chim mái vậy? Các nhà động vật học cho biết rằng, do đại đa số loài chim thực hiện chế độ đa thê, bộ lông đẹp giống như tiếng kêu lanh lãnh đã trở thành biện pháp hữu hiệu để chim trống thu hút chim mái khi chim trống có bề ngoài sặc sỡ mê hồn như vậy thì có thể giành được nhiều chim mái hơn điều này rõ ràng là rất có lợi cho cạnh tranh sinh tồn trong đại đa số loài chim chim mái thường gánh vác trách nhiệm nặng nề là ấp trứng và nuôi con do chim mái khi ấp trứng phải nằm trong tổ một thời gian dài nếu như lông quá sặc sỡ thì rất dễ trở thành đối tượng săn mồi của kẻ địch còn bộ lông xám đen Rất giống với môi trường xung quanh nên khó bị phát hiện, vừa có lợi cho việc bảo vệ chính mình, lại có thể an tâm nuôi đàn chim con. Tóm lại đại bộ phận chim trống đẹp hơn chim mái, nó có liên quan đến việc tìm bạn đời và thói quen sinh sản của loài chim. Đây là kết quả của việc thích ứng với môi trường trong thời gian dài. 136. Tại sao mỏ của loài chim lại có nhiều hình dạng? Giống như các loài động vật khác, mỏ của loài chim có rất nhiều hình dạng ví dụ mỏ của chim hạt to dài và mảnh tỏ ra sức khỏe và có sức hơn đối với việc mò thức ăn ở chỗ nước nông và cặp chặt tôm cá cho khỏi trơn tuột mỏ trên của vẹt rất cứng và dày giống như nửa chiếc sừng trâu cưa dọc nó rất có lợi cho việc kẹp vỡ các quả khô hình dạng mỏ đặc biệt của chim sẻ dao mỏ là dao chéo nhau Rất có tác dụng để gắp các hạt thông trong quả thông hình cầu. Mỏ dưới của chim bồ nông mang một cái diều rất to, sau khi nó bắt được cá lớn thì đã có một chỗ đựng rất tốt. Mỏ có các loài chim ăn sâu thông thường dài, mảnh và nhọn, giống như cái trăm sắt, thích hợp để ăn các loại côn trùng nhỏ bé. Ví dụ các loài chim như chim trĩ, liễu anh, đặc tính của chúng rất nhanh nhẹn, chỉ thích ăn ấu trùng vừa từ trong trứng nở ra, hoặc nhãn trùng trong quả những ấu trùng trốn trong kẻ lá. ngoài ra, sức ăn của chúng rất khỏe, mỗi ngày có thể ăn hết số côn trùng ấu trùng còn nặng hơn thể trọng của chúng. những loài chim này có công rất lớn đối với vườn rau, vườn quả, có thể nói là đội tiên phong tiêu diệt côn trùng có hại. mỏ của các loài chim như chim hét, chim sáo không chỉ nhọn, dài mảnh, mà đầu mút của mỏ trên hơi quặp xuống, có thể móc được những con sâu chui trong đất hoặc trong kẽ nước của vỏ cây. Chim chàng làng có kích thước gần như chim hét, mỏ tương đối thô và ngắn, mà đầu múc trên quặp xuống dưới, thích hợp để rễ thịt của động vật. Chúng không những có thể tiêu diệt được côn trùng cánh cứng lớn, sâu rớm to, mà còn có thể ăn những loài động vật cỡ nhỏ và các loài chim nhỏ khác. Còn có một số loài chim ăn thịt cỡ lớn như chim cú, mỏ của chúng rất to, khỏe, và chiếc móc ở đầu mỏ rất sắc nhọn thức ăn chủ yếu là chuột và các loài chim khác, thậm chí chúng có thể xé nát xác chết của các loài thú cỡ lớn. song thức ăn chủ yếu của chúng là chuột đồng. ví dụ cú tai dài, hàng ngày có thể tiêu diệt được ba đến bốn con chuột. chúng là trợ thủ đắc lực để bảo vệ mùa màng. mỏ của chim nhạn, bẹt và rộng, có hình tam giác. sau khi há ra lại trở thành hình bình hành bốn cạnh, do diện tích sau khi há mỏ rất lớn. khi chúng bay nhanh trên không trung. Nhiều loài mũi rơi vào miệng chúng, vì vậy chim nhạn đã trở thành tài thiện nghệ, tiêu diệt mũi trong không trung. Điều đáng chú ý nhất là có một số chim nhỏ như chim sẻ đồng, chim tước đỏ, mỏ của chúng nhỏ nhưng thô, ngắn, có hình nón. chuyên mổ hạt cây, hạt ngũ cốc rất giỏi, do vậy có thể thấy rằng các hình dạng của mỏ chim thích nghi mật thiết với môi trường sống của chúng, đặc biệt là đồ vật mà chúng ăn. Vì vậy, hình dạng của mỏ chim là kết quả của sự phát triển lâu dài về hoạt động kiếm mồi của động vật. 137. Phá chăn trên trái đất từng có phượng hoàng Phượng hoàng, đây là một đề tài mà các họa sĩ luôn thích vẽ. Hiện nay còn có một số mặt hàng lấy phượng hoàng để làm nhãn hiệu, như diêm xe đạp. Phượng hoàng trên tranh vẽ là một con chim lớn, cổ dài, toàn thân được phủ lông phủ năm màu rực rỡ, phần cổ phủ đầy lông tơ ánh vàng lấp lánh có cái mỏ đôi chân và chiếc đuôi dài của gà trong sách cổ có nói tiếng hót của nó giống như âm hưởng của tiếng kêu tiếng khàn không ít sách cổ còn ghi có một loại chim gọi là chim bằng hoặc chim cỡ nhỏ của chim đại bàng trên thực tế đó cũng chính là phượng hoàng theo truyền thuyết dân gian khi phượng hoàng bay có vô số chim nhỏ bay cùng nó cho nên dùng chữ bằng bạn bè biểu thị bày đàn để cho thấy đặc điểm này nhưng vì nó là chim cỡ nhỏ nên cạnh chữ bằng thêm chữ điểu trên thực tế trong các sách cổ như thuyết văn tự lâm đã khẳng định rất rõ ràng điểm này chữ bằng chính là chữ phượng của phượng hoàng trong văn cổ trong giới tự nhiên muốn đi tìm loài phượng hoàng đã được miêu tả hoàn toàn giống như trong sách cổ và trên tranh vẽ về cơ bản đó là điều không thể có Theo các học giả Trung Quốc và nước ngoài, sau khi nghiên cứu đã khẳng định, hình tượng của tất cả phượng hoàng trên thực tế chính là chim trĩ, được người xưa mỹ hóa và thần thánh hóa, chim trĩ còn được gọi là gà gô hoặc gà rừng, được phân bố ở rất nhiều nơi ở Trung Quốc. Trĩ trống có thân hình khá lớn, tư thế ung dung khỏe mạnh, má màu đỏ, lông màu xanh lục, pha tạp nhiều màu sắc, có màu kim loại sáng lấp lánh, lông đuôi rất dài có chấm vàng rất đẹp trĩ mái thân hình nhỏ hơn lông trên thân phần lớn có màu nâu chè trong tài liệu nguyên thủy con người miêu tả về hình tượng phụng hoàng tất nhiên là dáng vẻ đẹp đẽ của trĩ trống chứ không lẽ dáng vẻ chẳng có gì nổi trội của chim mái trên thực tế trong sách cổ còn gọi phụng hoàng chim trống như chim hạt và hứng thú nhà thờ lý bạch đời đường cho chúng ta hiểu rõ hơn sở nhân bất thất phượng trọng giá cầu sơn kê. Người sở không biết Phượng Hoàng, cho nên rất coi trọng gà rừng. Coi gà rừng là Phượng Hoàng, đủ thấy từ thời cổ đại đã có không ít người đồng ý với khái niệm Phượng Hoàng là chim trĩ rồi, tuy nhiên vẫn có một số người cho rằng Phượng Hoàng là một loài trĩ lớp chim từ thời xa xưa đã từng tồn tại, sau này có sự thay đổi của môi trường, không thuận lợi cho sự sinh tồn của chúng, dẫn đến tuyệt chủng. Nhưng về mặt lịch sử, Mãi đến tận nhà Nguyên, cách đây hơn 600 năm trước, vẫn còn ghi chép lại sự xuất hiện của phượng hoàng. Càng chưa từng nhìn thấy loài phượng hoàng giống hoàn toàn như trong truyền thuyết. Vì vậy, đại đa số các nhà động vật học cho rằng, phượng hoàng là loài chim nhỏ thuộc về họ chim trĩ. 138. Chim ngủ bằng cách nào? Loài chim ngủ bằng cách nào? Tư thế, thế ngủ ra sao? Ngủ ở đâu? mỗi ngày ngủ bao lâu? Đây đều là những vấn đề mà mọi người muốn biết. Thực ra loài chim cũng giống như con người vậy, ban ngày cũng có hiện tượng ngủ trưa. Khi bạn bước vào vườn thủy cầm ở trong vườn bách thú, bạn sẽ nhìn thấy nhiều chim như chim nhạn, thiên nga, ở nhiều tư thế khác nhau, có con đang bơi trong ao, đang đuổi theo đùa với nhau, có con đang bận kiếm thức ăn, phát ra nhiều tiếng kêu ồn ào huyên náo. Hiện ra một cảnh tượng bừng bừng sức sống tranh cho các du khách lù luyến khó quên. Nhưng đến buổi trưa, hầu như bạn không nghe thấy tiếng hót nữa, chỉ nhìn thấy từng đôi uyên ương và nhiều con chim nhạn thiên nga cong đầu về hướng mặt lưng, vùi vào dưới cánh, ung dung trôi trên mặt nước, dập dềnh theo gió, còn những con chim nhạn thiên nga và các loài chim lội dưới nước khác như cò, sếu, hạt vạc ngủ trên mặt đất bên cạnh ao, một chân co lên, chân kia đứng trên bờ ao hoặc nhắm mắt nghỉ ngơi, hoặc vùi đầu xuống cánh. Chúng đều đang ngủ trưa đấy. Ba ngày bất luận giờ nào, bạn đến phường chim hót, những loài chim nhỏ làm người ta rối mắt như chim tương tư, chim hỏa mi, sơn tước, sơn tước đỏ vân đều nhảy nhót không ngừng trên mặt đất, hoặc chuyền đi chuyền về giữa các cành cây. Dường như ba ngày chúng không hề ngủ, nhưng bạn chỉ cần chú ý quan sát một chút, còn có thể phát hiện ra một số chim nhỏ đứng trên cây đang nhắm mắt để ngủ trưa tạm thời những loài chim rừng thích sống trên mặt đất như gà rừng vào buổi trưa chúng thường tắm cát trên mặt đất tương đối rầm mát đôi khi chúng nằm sảng khoái trong hồ cát hoặc ngủ trưa ở trong bụi rậm dưới gốc cây lớn kín đáo nhưng đến buổi tối chúng bay lên cành cây để ngủ đêm trên những cành cây có cành lá um tùm điều kiện ẩn náu tốt chim cú là loài mảnh cầm trực ban đêm Ba ngày đậu trên cành cây có cành lá sâm xuê, điều thú vị là ba ngày, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể phát hiện được nó. Nó thường mở một mắt, nhắm một mắt, đứng trên cành cây rậm rạp, ngủ ở đó không động đậy. Đây là tư thế ngủ đặc biệt của cú. Những loài chim nước, nhạn thiên nga và loài chim lội nước, cò xéo, hạt, vạt, trong giới tự nhiên. Ngoài ban ngày có ngủ trưa ngắn ngủi khi kiếm ăn ra, khi màn đêm buông xuống liền bay về nơi ngủ đêm như đầm lao sậy, đồng cỏ, bụi sậm hoặc trong rừng để ngủ đêm. Đại đa số loài chim ngoài thời kỳ ấp trứng, nuôi chim non phải ngủ trong tổ ra, nói chung đều không ngủ trong tổ. Khi chim non ra khỏi tổ, có thể bay nhảy, chúng liền rời khỏi tổ ngay và không quay về tổ nữa. Vậy thì rốt cuộc loài chim một ngày ngủ bao nhiêu tiếng? Hiện nay vẫn chưa có người trong giới chuyên môn nghiên cứu, nhưng đối với loài chim cá biệt như mã kê, mọi người đã quan sát và phát hiện thấy khi trời tối, trong một tiếng sau khi lên cây, nó đã ở vào trạng thái ngủ sai. Lúc này thợ săn có thể dùng súng bắn một con trong đàn, những con gà khác đậu trên cùng cây lại không sợ hãi bay đi mà vẫn đậu ở chỗ cũ không động đậy, nhưng qua thời gian ngủ sai thì chúng tỉnh dậy khá dễ dàng khi bị kinh động lập tức bài tản ra khắp nơi. 139. Tại sao đà điểu lại đặt cổ sát bằng trên mặt đất? Cánh của đà điểu đã bị thoái hóa, không có khả năng bài lượn, là một loài chim chạy giỏi nhưng không biết bay. Ngay từ năm 1891, trên báo tin tức của Mỹ đã đưa tin rằng, khi đà điểu gặp nguy cấp, chưa kịp chạy thoát thì sẽ đặt cổ của mình sát mặt đất, chui vào trong đống cát. Cơ mình như không nhìn thấy gì cả, thì sẽ bình yên vô sự. Mọi người chế giễu hành vi khá buồn cười này của đà điểu, đồng thời dùng chính sách đà điểu để miêu tả những người ngu dốt, không dám đối diện với thực tế, dối mình dối người. Trên thực tế, mọi người đã hiểu lầm mục đích thật của đà điểu. Đà điểu sinh sống ở trong vùng sa mạc, khí hậu ở đó rất nóng nực, ánh sáng chiếu mạnh, không khí nóng từ trên mặt đất bốc lên, giao nhau với không khí lạnh ở tầng trời thấp. Do hiện tượng tán xạ, do tác động của môi trường truyền ánh sáng khúc xạ theo một hướng, mà xuất hiện lớp sương mờ chiếu sáng lấp lánh, đa điểu khi bị hoảng sợ hoặc phát hiện ra có kẻ địch, dứt khoát đặt chiếc cổ như kính tiềm vọng sát xuống mặt đất, cuộn tròn thân lại, dùng bộ lông màu nâu xám của mình, ngụy trang thành ngôi mộ kiến, nham thạch hoặc bụi cây, thêm vào đó là sự che chắn của lớp sương mờ thì chúng rất khó bị kẻ địch phát hiện. Đà điểu khi nguy cấp thường đặt cổ của mình sát mặt đất, trên thực tế là một biện pháp bảo vệ bản thân. Đà điểu để cổ sát gần mặt đất còn có hai tác dụng, một là có thể nghe được âm thanh từ nơi xa để sớm tránh bị kẻ địch xâm phạm, hai là có thể thả lỏng một chút cho các cơ thịt ở phần cổ, giảm bớt được sự mệt mỏi. Một công nhân ở trại nuôi đà điểu của Nam Phi nói rằng, trại nuôi đà điểu đã có lịch sử hơn mươi năm, tuy chúng có hành vi đặt cổ sát mặt đất nhưng là chưa từng xảy ra trường hợp đà điểu vùi đầu xuống cát nếu như đà điểu thực sự vùi đầu vào trong cát thì chúng sẽ nhanh chóng bị chết ngạt một trăm bốn mươi tại sao các loài chim như cò hạt lại thường đứng một chân khi chúng ta đến công viên hoặc vườn bách thú để ngắm các loài chim thường có thể nhìn thấy các loài chim như cò hạt chỉ đứng bằng một chân một số người rất ngạc nhiên Tại sao những loài chim này lại đứng bằng một chân? Thực ra vấn đề này rất đơn giản. Chỉ cần chúng ta để tầm quan sát một chút là có thể phát hiện được những loài chim này khi đứng nghỉ ngơi ở ven sông, bên bờ đầm, trong vũng bùn hoặc nơi nước nông mới đứng bằng một chân. Bởi vì lúc này chúng không hoạt động, có thể dựa vào một chân để giữ thăng bằng cho cơ thể, nhưng khi chúng đứng ở hồ ao chỗ nước tương đối sâu, hoặc khi cúi đầu mọ thức ăn, thì không bao giờ đứng bằng một chân, mà cả hai chân phải chạm đất. Như vậy có thể nói rằng, khi chúng đứng bằng một chân là để nghỉ ngơi. Ngoài cò hạt ra, các loài chim bơi dưới nước, loài chim lội nước và loài chim hải âu đều có thói quen đứng bằng một chân lúc đang nghỉ ngơi. Khi chúng nghỉ ngơi không phải đứng mãi bằng một chân, mà hai chân thay đổi nhau, chân phải đứng một lúc thì chuyển sang chân trái, để đỡ chóng bị mệt mỏi. Ngoài ra, đứng vào một chân trong nước lạnh thời gian dài có thể giảm bớt được sự mất nhiệt lượng trong cơ thể. Khói sách nói.com.vn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách Mười vạn câu hỏi vì sao? Tri thức thế kỷ 21 bộ mới Tập Động vật Diên dịch Nguyễn Văn Mậu Hiệu đính Trần Thị Thanh Liêm Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Ấn Hành Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của các nhà hảo tâm